Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 4066 Kỳ Quái Ngoài Ý Muốn Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên trong nội tâm như thế suy đoán Dù sao làm như ba đại yêu Vương một trong Vị này thanh khâu quốc Chủ thực lực là rõ như ban Ngày đấy trừ phi là gặp Phải hư vô cường địch như vậy Nếu không về Tình về lý đều khó có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lâm Hiên trong nội tâm trầm xuống, hắn cùng với cửa vĩ thiên hồ có. Duyên gặp mặt mấy lần, nhưng lẫn nhau giữa, chưa nói tới đến cỡ nào. Đại cùng xuất hiện, chính thức làm cho kia quan tâm chính là kia đệ, tử. Không sai tuyết hồ tiểu công chúa, hương nhi thế nhưng là bị thanh. Khâu quốc chủ thu làm ai đồ. Nàng cùng quan hệ của mình có thể đáp sâu Rồi Lâm Hiên không thể tin Hương Nhi an nguy tại chi không để ý Nhưng bây giờ liền kia sư phó đều sinh tử khó dò Hương Nhi nha đầu Kia cuối cùng thế nào Lâm Hiên không biết là kỳ thật giờ phút này vì thanh khâu quốc phiền Não đấy xa không phải hắn một người Vực ngoại thiên ma bên kia đồng dạng là đầu lớn như cái đấu rồi Tiên Nguyệt núi là vũ đồng giới tứ đại linh mạch một trong nên giới truyền thừa tử thượng cổ đại phái thiên dây cung tông vào chỗ tại nơi Đây vũ đồng tiên tử thật lớn danh khí nhưng mà lại thâm cư thiện ra cho Nên thiên dây cung tông nói là vũ đồng giới đệ nhất đại tông cũng Không có sai Nhưng mà hôm nay cái này vạn năm đại tôn lại tan thành mây khói mất. Tiên Nguyệt núi hào hảo một chỗ đồng thiên phúc địa cũng biến thành. Ma quật. hằng lâm đến vũ đồng giới vực ngoại thiên ma thủ lính là một cách được. Xưng là thủ lão gia hỏa danh như ý nghĩa kia bản thể là một cây ma. Thủ thực lực còn không đề cập tới, lại cực kỳ rào hoạt đa trí. Nhưng mà lúc này hắn lại đầy mặt khuôn mặt u sầu dừng lại ở một rộng lớn đại trong đại điện mà ở hắn diện thủ có vài lần thạch bích mỗi một mặt đều bóng loáng được sống như tấm gương thủ lão cao mày trầm ngâm một lát sau tay áo hướng phía trước mấy khối thạch bích run lên lập tức một mảnh diễm lệ vòng ánh sáng bảo vệ một cuốn mà ra cũng lói lên chui vào trong đó Sau một khắc, trên thạch bích vù vù âm thanh nổi lên mặt ngoài tầng Một ma vụ cuồn cuồn cuồn cuồn, sau đó một chút mơ hồ, phân biệt huyến. Hóa ra mấy cái mơ hồ không rõ bóng người. Thủ lão cái này cách giới đưa tin tiêu phí một cái giá lớn thế nhưng... Là không nhỏ, ngươi đồng thời triệu tập chúng ta mấy người, nhưng là vì gì chẳng lẽ ngươi gặp phiền toái gì cái kia lý vũ đồng tuy rằng được xưng linh giới đệ nhất cao thủ vốn lấy thực lực của ngươi hẳn là đủ để ngăn cản đấy chẳng lẽ có mặt khác biến cố bên trái một khối trên thạch bích bóng người dương đôi mắt tựa hồ cảm thấy có chút kinh ngạc phát ra sắc nhọn thanh âm mà hỏi diêu linh vương ngươi đoán không sai Xác thực gặp ngoài ý muốn Nhưng không phải lão phu bên này gặp phiền toái Thủ lão có chút khàn Khàn thanh âm chuyển vào bên tay Không phải ngươi lại như thế cấp hống hống đem chúng ta triệu tập Sẽ không phải là thiên ngoại ma vực hóa long trì bên kia đã xảy ra Chuyện à thiên vô thần nữ Lần này nói chuyện nhưng là một thân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử bách linh tiên tử đương nhiên càng nhiều nữa người xưng hô nàng là bách linh ma quân cũng không phải hóa long trì các vị không cần suy đoán lung tung chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện trong chúng ta kỳ thật thiếu đi hai người sao thủ lão giờ phút này ngược lại trở nên tỉnh táo bình tĩnh thanh âm nhàn nhạt mở miệng thiếu đi hai cái Đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, thủ lão không đề cập. Tới, mấy vị vực ngoại thiên ma đại thủ lĩnh thực còn không có chú ý. Tư vô cùng thất khiếu vương đều không có tới nơi này cái kia hai cái. Đồ đần, sẽ không phải bị giết chết rồi. Bách linh ma quân thanh âm. Lần nữa chuyển vào cái tay, lại mang theo nhìn có chút hả hê vượt ngoại thiên ma mấy vị đại thổ lính nguyên bản chính là mặt cùng Lòng không hợp Lẫn nhau thường thường lục đục với nhau đấy tư vô tình huống ta không biết Nhưng thất khiếu vương chắc chắn là Mất tích mất Mất tích làm sao có thể nghe nói vị kia cỡ vĩ thiên hồ an hiểu mị Hoặc chi thuật Hắn phải hay không phải bị giết chết rồi Hừ nếu như là bị giết chết còn dễ nói Tuy rằng đáng tiếc, lão phu cũng sẽ không vội vãi như thế, theo ta được biết, là cái kia thanh khâu. Quốc đã xảy ra không muốn người biết biến cố, không chỉ có thất khiếu. Vương đã tao ngộ bất chắc cờ vĩ thiên hồ cũng đồng dạng mất tích, mất. Các vị cũng đừng tưởng rằng hai người là đồng quy vu tận cái gì, lão. Phu vừa mới đạt được manh mối thanh khâu quốc mất tích tu sĩ chân. Chiếm nên giao diện một phần ba còn nhiều Đương nhiên trong này Cũng kể cả chúng ta vực ngoại thiên ma Cái gì Lời nói không sợ hãi người chết không ngớt Lần này thủ lão nói ra Chính mình chỗ nắm giữ manh mối Tất cả mọi người sợ ngây người Phải biết rằng thanh khâu quốc diện tích Nguyên bác tu sĩ yêu tộc số Lượng phần đông cái này một phần ba Còn muốn tăng thêm vực ngoại Thiên ma tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự rồi. Đã trầm mặt một lát mới có người một lần nữa mở miệng. Lần này nhưng là một lạ lấm thanh âm bọn hắn như thế nào biến mất. Nghe nói là trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đảo quang hồ liền. Đem tất cả mọi người hấp thu tiến vào mà cái này quang hồ là du lịch. Bất định đấy xuất hiện tần suốt cũng không rõ ràng. Thủ lão từng chữ. Một mà nói. Cái gì quang hồ chẳng lẽ là món đó thứ đồ vật. Bách linh ma quần. Thanh âm lại mang theo rồi một đám kích động chi ý. ngươi nói là truyền thuyết kia. Liếm linh vương trên mặt cũng lộ ra. Như nghĩ tới cái gì. Hừ tên ngu xuẩn coi như là thì như thế nào truyền thuyết chỉ là. Truyền thuyết. Cũng chưa từng có chứng minh là đúng qua. Ngược lại là. Một cái cuối cùng thanh âm chủ nhân. ma Long Vương lộ ra muốn chấn. Đình rất nhiều. Ngươi nói ai là ngô xuẩn. Bách Linh Tiên tử giận tím mặt đừng nhìn. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tính tình cũng rất nóng nảy Tốt rồi cũng không muốn nhau nhau. Thủ lão cũng không phải muốn làm. Cùng sự tình lão. Mà là gọi bọn họ tới Cùng chuyện quan trọng thương Lượng truyền thuyết không có chứng minh là đúng không giả Nhưng thử Một lần luôn không sai Từ khi Lam Sắc Kinh Hải mất mát Ai cũng không Có cách nào phi thăng đến tiên giới rồi Cái kia truyền thuyết cũng là Một cái cơ hội Chúng ta sao có thể không thử một lần đây Hừ thủ lão nói có lý Năm đó Nếu không phải mấy cái hèn hạ chân Tiên, khí lượng hẹp trộm lấy lam sắc tinh hải, la vương làm sao về? Phần đem linh giới giết cái máu chảy thành sông, chúng ta lại ăn no. Dối việc xâm lẫn tam giới làm cái gì, sớm phi thăng đến tiên giới đi. Tiêu giao khoái hoạt, hôm nay tìm không thấy mất mát lam sắc tinh hải. Cái kia trong truyền thuyết lời tiên đoán ngược lại là xuất hiện. Chúng ta có thể thử bên trên một phen thử bên trên thử một lần tuy không sai có thể thiên ma đại quân lại lại ai tới thống lĩnh thiên ma đại quân buồn cười nếu như truyền thuyết thật sự xâm lấn tam giới căn bản cũng không có ý nghĩa đến lúc đó phi thăng tiên giới tiêu giao khoái hoạt ta quản hắn thiên ma đại cục chết sống bách linh tiên tử ngữ khí thật sự là khí phách uy vũ nếu như dưới tay Nàng đám biết tất nhiên sẽ khóc cái chết Có thể vạn nhất truyền thuyết là giả đây này Ma Long Vương cười Lạnh nói Giả dối lại có làm sao truyền thuyết này cũng không phải là chỉ có Từ chúng ta biết tam giới cường giả cấp cao nhất đấy mỗi người có Lẽ đều nghe qua thanh khâu quốc tin tức rất nhanh sẽ truyền vào bọn Hắn trong tay, ngươi coi bọn người kia sẽ nhìn như không thấy, giống. Nhau sẽ cùng chúng ta làm ra đồng dạng lựa chọn. Thủ lão tựa hồ bất. Mãn ma long vương phá, cười lạnh nói đương nhiên đảo hữu nếu là. Muốn không đi, chúng ta cũng chút nào ý kiến cũng không. Anh, ai nói ta không đi. Ma long vương lập tức phản bác, coi như là lòng đầy nghi họa chuyện. Như vậy tổng cũng không thể rơi vào người khác đằng sau đấy. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.